Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến vui vẻ kể Thỉnh thoảng em đi chơi ngoài sân ga Em cứ phải chứng kiến những cảnh chấn lột Khổ tâm quá anh ạ Nhưng không biết làm thế nào Cũng có khi em phát hiện được một thằng ăn cắp Nhưng em chả dám tố giác nó Anh biết đấy Em thì chân yếu tay mềm Chói gà không chặt Ngộ nhỡ nó phạng cho một cái thì bỏ mẹ Quảng sốt ruột Nghĩ đến bính nên cắt ngang Thôi thôi mình đi đi chứ Tín dướng người đạp Ngang qua từng khu phố Đường Hà Nội gập gành ổ gà Xe đạp và người đi bộ nượm nượp Tín ân cần giảng giải cho Quảng nghe Từng tên đường Từng cửa hiệu nổi tiếng Dù biết mình đang đi giữa thủ đô của một nước Mà Quảng vẫn có ý nghĩ tự hào Như người từ thành thị về thăm viếng Một vùng thôn quê Quảng có cảm tưởng như ai cũng đang nhìn mình cảm phục vì biết Quảng là dân chơi của Sài Gòn lần đầu tiên kinh lý Hà Nội Quảng hình dung ra lát nữa đây khi gặp lại thân nhân họ sẽ vây lấy Quảng tiếu tiết hỏi thăm và khép nép nhìn Quảng giống như cảnh tượng thời xưa trong gia tộc có kẻ thi đỗ vinh quy về làng Quảng sẽ hào phóng hơn mẹ quăng tiền cho bà dì và mấy đứa em họ để mua chút cảm giác hãnh diện trong suốt thời gian lưu lại Hà Nội tạm quên tháng ngày vật lộn kiếm ăn khắp các chợ trời Sài Gòn. Xe lăn trên triền một con dốc ngắn. Tín vừa bóp thắng tay vừa thòng một bàn chân xuống cà vào mặt đường để giảm tốc độ. Quang Định hỏi Tín về những mục giải trí của Hà Nội, nhưng lại thôi vì thấy mặt Tín khờ khạo quá, chắc chẳng bao giờ bén mảng đến những nơi đó. Hai người rẽ vào một con đường mới, hiện ra trước mắt Quang hai dãy phố chúng sâu dưới mặt đất. Giống hệt con hẻm mà Quảng đã cư ngủ Lúc trốn quân dịch ngày trước Quảng mồ côi cha từ nhỏ Bà mẹ tần tảo bán xôi nuôi con đi học Ngày nào Quảng cũng cấp sách ra đi Nhưng ít khi tới trường Gã theo bạn bè lêu lỏng đầu đường xóa chợ Chui vào những giạc chiếu bóng rẻ tiền Ngồi cho hết giờ rồi mò về Năm 73 đáng lẽ Quảng phải trình diện nhập ngũ Nhưng tình hình chiến sự mỗi lúc một thất lợi cho miền Nam Quảng sợ quá trốn luôn Hai năm sau mất nước Quảng mừng rỡ lao ra, tình nguyện tham gia toán thanh niên cờ đỏ vì tự cho mình có công với cách mạng. Nhiệm vụ của Quảng lúc này là kiểm tra những căn nhà bỏ trống, chủ nhân vừa trốn ra nước ngoài. Quảng khôn khéo thủ riêng cho mình, được khá nhiều đồ đạc quý giá. Khi tình hình ổn định dần các ủy ban nhân dân được thành lập, thì nhóm của Quảng tự động giải tán, Quảng sông ra chợ trời bắt đầu buôn bán. Chỉ một thời gian rất ngắn, mọi mánh khóe tranh đua với đời, Quảng đều học được rất mau. Trong đó có cả lừa lọc và phản bội. Quảng ngoai lên vùn vụt, vừa làm vừa hưởng thụ. Những chỗ ăn chơi kín đáo nhất của Sài Gòn, chợ lớn, Quảng đều đã nhãn mặt. Bây giờ cần phải mở rộng tầm nhìn giang hồ của mình ra đất Bắc để lấy thêm kinh nghiệm mà huynh hoang với bạn bè ở miền Nam. Gã định bụng lát nữa khi tới nhà bà gì Gã sẽ quăng cho Tín vài chục, dù sao cũng cảm ơn lòng tử tế của Tín. Mặc dù những điều chỉ dẫn của Tín hoàn toàn không cần thiết đối với Quảng. Qua một ngã tư đường Tín cho xe dừng lại Bên tay phải Quảng có một quán cà phê không bảng hiệu Nhạc nước ngoài vang ra khá lớn Như mời gọi khách qua lại Nhìn những giọt mồ hôi đọng trên gáy Tín Và một phần lưng áo lấm chấm ướt Quảng nói Còn xa không? Tạt vào đây nghỉ một chút đi Lát ra tôi đạp thay cho chú Hay là thôi uống cà phê xong chú về đi Tôi đón xe đi một mình cũng được tiến xuống xe đưa mắt nhìn sâu vào quán nước Hồn hệt nói với Quảng Em cũng đang định mời anh vào uống với em cốc nước Hiệu này có tiếng đấy anh ạ Cà phê ngon phải biết Quảng đeo túi lên vai Một tay chống lạnh Một tay thọc vào túi quần Ngay ngang ngó quanh Bên cạnh Quảng trên sân gạch Khoảng 10 chiếc xe đạp và hai cái hông đa Dựng ngổn ngang Cái nào cũng được khóa kỹ Bằng những sợi dây xích kiên cố Bên hông quán nước có chừa một lối đi rộng đến mấy thước Quảng thấy một cô gái đang gấp những bộ quần áo phơi trên chiếc sào Bắc ngang cửa sổ và cành cây khế mọc sát bờ tường nhà hàng xóm. Quảng và Tín bước vào, khách đa số là thanh niên nhàn rỗi đều nhất loạt ngẩn lên nhìn Quảng. Tín kéo ghế cho Quảng rồi khép nép ngồi đối diện. Quảng ngưỡn người đưa tay so cầm, gã chú ý tới lối trang trí nửa nạc nửa mỡ của cán giải khát và đoán chắc rằng chủ nhân của nó đã nhiều lần vào Sài Gòn quan sát đề vang ngoài này bắt chợt. Bản nhạc vừa dứt, mọi người trong quán tự động cùng im lặng theo, tín trầm người về phía. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net